Chức đèn gắn trên mũ chìm trong mặt nước lạnh lẽo tối đèn. Phạm vi chiếu sáng của nó thu hẹp hẳn lại. Trong vùng nước ngầm đen thẳm, tầm nhìn tối đa chỉ còn hơn một mét. Tôi chẳng khác gì một gã mù Trong lúc nguy cấp, tôi vội nín thở. Cuối nhìn xuống phía dưới liền thấy một cái mồm bốn môi của một con quái nhì nửa người nửa sâu cắn vào đai đeo bi đồng nước của tôi. bị đồng quân dụng có một lớp vải bạc bọc ngoài rất chắc chắn. Trong mồm con quái nhi đầy những gai thịt mọc ngược vào trong. Đớp được, được vật gì nếu không nuốt vào thì cũng khó mà nhả ra. Hai chi trước của nó lúc này đang bám chặt lấy chân tôi. Nó muốn rút mồm ra khỏi chiếc đai đèo bị đồng nước. Trong là nước tối đen, con quái nhi trông càng thêm cớm kiếp. Toàn thân nó đầy nếp nhăn. Lợp già thô nhám đâu có vẻ gì là con vật mới sinh. Trông nó như một con bò sát nguyễn thể Vừa già vừa xấu xí Tôi cảm thấy nó đáng ghét vô cùng May mà nó mới chỉ cắn cái bi đông Nếu nó cắn vào mông Thì phen này tôi tiểu đời. Còn quái nhi có sức mạnh ghê gớm lạ thường Từ khi chưa rời cơ thể mẹ Nó nằm trong trứng Mà đã có thể quấy mình di chuyển cả một cái xác nặng trịch đi Lúc này Tôi bị nó ra sức kéo xuống thấy nước Thật đúng là hết sức bất lợi Tôi chỉ hận không thể lập tức Thoát ra khỏi quái nhi xấu xí hung hãn này Các thứ khí giới vừa tay như sẻng công binh Quốc chìm lèo núi Đều ở trong ba lô đã bơm túi khí lên Đành đưa tay giờ vào túi Rút con dao lính rồ kiểu Nga Bốn tôi định cắt luôn cái mồm bốn môi của con quái nhi Nhưng lại nghĩ Nếu làm thế nó sẽ tuồn ra máu độc vậy à tôi cũng có nguy cơ chúng độc tốt nhất là vẫn nên cắt cây đài bi đông thì hơn tôi bèn kề dao vào dây đai bi đông dùng móc khoằm trên lưỡi con dao cứ giật ra ngoài cắt đứt dây đai cái mồm con quái nhi vẫn cứ mắc vào dây đai bi đông không thể làm gì được nữa ngược tôi tức cắn muốn vỡ tung tin đập thình thịch như điên Chỉ muốn nhào lên mặt nước để hít thở chút không khí Không muốn rắc rối thêm với con quái vật này nữa Tôi vội giơ cái chân rảnh rang ra Đạp mạnh vào đầu con quái thai khiến nó văng ra xà Mượn lực đẩy ấy Lào nhanh lên mặt nước Chưa lên đến mặt nước Bỗng thấy hai bóng trắng lướt ở hai bên Già đó là hai con quái gì Bằng con cá sộp to Từ đáy nước lào thẳng về phía tôi Động tác của chúng rất linh hoạt Nhanh nhạy Chẳng kém gì cá. Vừa mới thầm than một tiếng mệnh mình khổ quá Tôi đã bị chúng vây vào giữa Mỗi bền một cái mồm bốn môi hé ra Bên trong thì Chi chít những gai mọc ngược màu hồng phấn Lúc này Dù không bị chúng cắn chết Thì tôi cũng đã hết thời Nhung nhằng chút thôi Cũng sẽ chết vì sẵn tức. Tôi không nghĩ gì nữa Thực ra cũng chẳng có cơ hội Mà nghĩ với cả người Thấy con quái nhì bên trái Xông đến trước Tôi bèn né vai Tránh khỏi cái mồm quái gì Tay trái vòng lại Tóm ngay lấy cổ nó Rồi con kia cũng nhanh chóng Lao đến ngay bên cạnh Tôi lùa tay trái Sang tóm lấy gáy của con quái nhì Lợi dụng đà của nó Sồ mạnh vào con quái nhì Đang lao đến từ bên phải Hai cái mồm với tám cái môi Bập vào nhau Không tách ra được Cả hai cùng dẫy ruộng và chìm xuống đáy nước Tôi vừa từ cõi chết trở về Bèn lập tức đặt nước ngòi lên hít lấy hít đẻ làn không khí oi bức trong hang hổ lô Đại não cũng từ trạng thái chờ vì thiếu oxy Trở lại trạng thái bình thường Nhìn bốn về Mặt nước tối đen im phẳng phắc Không thấy tuyển béo và sơ lây ruồng đâu tiếng vọng của dãy thuốc nổ vẫn còn vang vọng, khói diên tiều vẫn chưa tàn hết. Tôi gỡ bỏ những thứ nặng nề trên người, vòng hai cánh tay bởi tự dò, dốc hết sức bơi về phía cửa hang hổ lô có ánh sáng. Càng bơi về phía trước, nước chảy càng xiết, thậm chí không cần bơi, nước cũng đẩy người đi. Hang hổ lô dốc xuống, chút nước ra sơn cốc khá sâu bên ngoài. Ánh sáng ngoài cửa hang đã bắt đầu trói mất Phía sau bông vàng lên tiếng gào khóc như xé cổ của lũ quái gì. Có lẽ chúng chỉ tạm thời hoàng sợ vì những tiếng đổ khi nãy Bây giờ lại tiếp tục truy đổi Bọn này có thể bò trên vách đá rất nhanh Ở dưới nước còn linh hoạt gấp bội Lòng tôi không khỏi chịu xuống E rằng dẫu ra khỏi hang hồ lô Cũng hết cách đối phó với lũ quái nhì này Nhưng có dấu cũng vô ích Tôi đành tự an ủi Năm xưa giải phóng quân trên đường rút lui Vẫn đập được tan quân địch Rồi lại tổ chức đại phản công Trên toàn chiến tuyến đấy thôi Đành nhín răng tiếp tục bơi vậy ngẩng đầu nhìn lên Thấy cửa hàng loáng thoáng bóng người Có ai đó quăng dây thần xuống Nhưng vì ngược sáng Nên tôi không nhận rõ mặt người ấy Nhìn dáng Thì có lẽ là sơ lây dường Nước ở chỗ miệng hồ chảy rất xiết, Tôi nắm chặt dây thừng nên mới không bị trùi xuống dưới. Ngoài hang nước chảy ẩm ầm, ánh mặt trời khiến tôi lóa hết cả mắt. Nhất thời cũng không rõ mình đang ở chỗ nào nữa. Tôi bám một sợi dây leo rủ xuống bên vách hang rồi đùa người lên. Người treo lơ lửng, xung quanh dây leo chẳng chịp, sợi lấy dường cất tiếng hỏi. Ra khỏi hang, chúng tôi mới biết anh đã bị mất hút. Đang định quay lại tìm anh đây Sao anh lại bị rớt lại thế Tôi sùa tay Lát nữa tôi kể cho Tuyệt béo đâu Tôi ra sức rội mắt Bắt đầu quen dần với ánh sáng bên ngoài Đưa mắt nhìn xuống dưới kia Mà thấy chơi vơi chóng mặt Thì ra tôi Đang đứng ở ven cái miệng hồ lô Nơi đây có vô số thác nước đổ xuống Trong cái bồn địa khổng lồ Nơi ba con sông hội tụ núi non bao bọc xung quanh này Mọi dòng nước từ trùng cốc đổ ra Đều biến thành những thác nước lớn nhỏ Hối hạ chảy xuống một cái hổ lớn Thác lớn nhất Rộng đến hai chục mét Nước chút xuống Bọt nước văng ra tứ tung Tiếng nước ẩm ẩm vang khắp sơn cốc xanh ngắt Cái hồ lớn này Nồng sầu ra xào thì thật sự khó đoán Đường kính của nó cũng phải đến bảy tám trăm mét Ngoài những thác nước đổ xuống xung quanh, còn mọc đầy những dây leo to sù Nhìn giặt một màu xanh lục, trông cứ như một cái thúng xanh khổng lồ, càng cho ta cảm giác nước hồ sâu khó lường. Cây hàng mà chúng tôi thoát ra là một cái thác tương đối nhỏ và tách biệt hẳn với chuỗi thác nước. Xung quanh mọc đầy dây leo, bằng không chúng tôi khó tránh khỏi bị nước sổ xuống hồ. Tuyển béo và chiếc túi to đựng toàn bộ trang thiết bị đang bị mắc trên đám dây nhợ giả khỗi đang rung rình ở phía trước. Chẳng biết có chịu được trọng lượng như thế không. Chỗ đó cách mặt hồ ít ra cũng hơn ba chục mét. Cái bệnh sợ độ cao của tuyển béo lại tái phát. Cậu ta nhắm nghiền mắt không dám nhìn. Sơ lời dường đành đóng chốt bình trên vách đá và thả dây thừng sát xuống. Tuyển béo nhắm mắt nắm lấy dây thừng Rồi ngoạch nó vào khóa an toàn ở thắt lưng Tôi thấy đám dây leo này sai chắc tuyển béo đã được thắt dây bảo hiểm Lúc này không có gì đáng ngại Chỉ lo lũ quái nhi kia đuổi theo đến nơi Chạm chán chúng tôi ở vách núi dựng ngược thế này Chỉ e quá nguy hiểm Lúc này lên hay xuống Phải quyết định ngay Nếu trèo lên vách đá Thì có thể vòng đến nơi tận cùng của trùng cốc Còn tụt xuống sẽ là hồ nước Nhưng tình thế lúc này tuyển béo sao có thể bỏ lên được Chỉ còn cách dịch chuyển xuống dưới vậy Tôi định thần Giờ mới nhìn rõ khung cảnh xung quanh Không nhìn thì thôi Vừa mới để ý quan sát Đã lập tức trợn tròn há hốc miệng ra Quần thể thác đổ xuống Tạo nên một lớp bụi mù mịt Đại thế lại thấp Nên hơi nước quần mà không tan Ánh mặt trời chiếu xuống Tạo nên cầu vòng bảy sắc Vô số cầu vồng sạc sỡ làm nổi bật nên một tòa cung điện lơ lửng không chung. Cung điện có đủ cả thềm điện, tường thành, đỉnh bia, giác lầu, điện thờ, linh đài, lầu quỳnh gác ngọc, Tất cả đều mang dáng vẻ thời tần. Những khối kiến trúc gạch tần ngói hán Nguy nga hùng vĩ, Đứng sừng sững trên làn hơi nước lấp lánh sắc cầu vòng, Trông như một thiên cung huyền ảo. Tôi còn đang bị tòa thành giữa không trung ấy, Làm cho sững sở kinh ngạc, thì Sư Lê Dương đứng bên giật tay nói, Đó chính là mộ hiến vương rồi. Nhưng anh nhìn kỹ mà xem, Nó không phải là ở trên không đâu. Tôi cố nén tâm trạng lưng lâng mơ màng định thần nhìn lại, mới thấy đúng là không phải được xây cất ở lưng chừng trời. Nó là kiến trúc khổng lồ kiểu ít sơn, tương tự chùa huyền không nổi tiếng khắp thế gian, được xây cất trên vách núi treo leo dựng đứng, với kỹ thuật xây dựng khó bề tưởng tượng. Cây cối xanh giòn bao quanh, càng tô thêm vẻ rực rỡ dị thường của tòa cung điện khiến người ta bất chợt nảy sinh cảm giác mộng ảo, như thể nhìn thấy lâu đài thành quách được thần tiên xây dựng trên trời. Không hiểu vì lý do gì mà tòa thành trên không được bảo tồn hoàn hảo đến thế, sắc màu tuyệt kỹ lại chưa hề phai nhạt. Nhưng lúc này cũng không kịp nghĩ gì nhiều nữa. Tùy nước độ ẩm ấm, ấm, nhưng ở bên ngoài này, Cũng đang nghe thấy tiếng gào khóc rụng rời Từ phía bên trong hang động rồi Bọn quái kia Sẽ đổi đến ngay trong khoảnh khắc Tôi chỉ vào cung điện của hiến vương Nói với Sơ Lê Dương Chúng ta tìm cách rút lui vào trong đó đã Chắc là tuyển ngăn côn trùng trong bộ hiến vương Có thể cản được chúng Sơ Lê Dương nói Được Ở mé bên kia có mấy tuyến gian đẳng Đường ven núi chèo leo cổ có thể vòng qua đó được. Tôi cũng đã nhìn thấy san đạo trên vách núi hiểm trở dựng đứng. Tất cả đều được xây dựng bằng chốt và đá phiến. Có chỗ còn lợi dụng địa hình, đục luôn bậc thang vào núi, làm thành lối đi ven theo vách đá hiểm trở dựng ngược. Trong đó có hai đường chạy xuống hồ nước lớn bên dưới. Chỉ riêng việc đục khoét kiến tạo nên hệ thống san đạo này thôi Cũng đã khiến người ta phải chầm trồ kinh ngạc rồi Tôi bám dây leo lần xuống chỗ tuyển béo Rồi đỡ Sơ Dương cùng xuống Sàn đạo gần nhất Cách bên trái chúng tôi không xa Tôi nói với tuyển béo và Sơ Lê Dương Chặt đứng dây leo Rồi đùa xuống sàn đạo Như thế tuy mạo hiểm Nhưng hiện giờ chẳng còn cách nào hay hơn Vạch đá dựng đứng ngát cao rền béo vốn mắc chứng bệnh sợ độ cao đã đá thành. Ngày tôi và Sở lê giường cũng thấy chóng mặt. Hệ động thấy là có cảm giác đang chơi vơi trên mây ngũ sắc. Mỗi bước đều thấp tỏm như đang ở trên vực thẳm, bước trên băng mỏng. Chúng tôi đều kinh hãi thót tim, vậy mà phải bám vào dây leo đánh dù xuống san đảo, xa 78 m. Ai dám đảm bảo san đảo kia vẫn còn vững chắc? có khi vừa đặt chân vào đó, Đã vỡ vụn cũng nên. Tuyển béo vẫn chần chừ do dự Người cứ run bắn lên Tôi nói với cậu ta Đừng run nữa đi Coi chừng đứt dây leo đấy Thả cứ liều đu xuống Dẫu chết vẫn là một trang hảo hán Còn hơn là chết kiểu cậu Như thằng bị thịt đấy Tuyển béo nói Đừng khích tôi Cậu cứ nhảy trước đi Cậu nhảy sang tôi nhảy theo sau Đứa nào không nhảy đứa ấy gọi đứa kia bằng cụ Sơ Lê Dương cầm dao lính rủ câu một sợi dây leo dài lại gần Nói với Tuyển Béo Đừng làm ổn nữa Bọn quái thai sắp bỏ đến nơi rồi Nhanh lên không thì muộn mất Tôi ngẩn nhìn Quả nhìn thấy bốn năm con quái nhi Nửa người nửa sâu Đang từ trên cao bỏ xuống chỗ chúng tôi Xem chừng Phía sau còn nhiều hơn nữa Dường như thân hình của chúng lớn phỏng hẳn lên So với trước đó Đã thoát ly hình hài trẻ sơ sinh, các đặc trưng côn trùng của chúng càng rõ rệt hơn. Tôi lục bà lô tìm béo lấy ra khẩu máy chữ Chicago, bắn luôn mấy phát. Bà con sâu lai hình người lập tức chúng đạn, rơi xuống hồ nước sâu sành biếc. Mặt nước bắn tung lên ba chấm bọt trắng trắng. Không thấy một âm thanh nào hết, vì đã bị át đi bởi tiếng thác nước gầm vang như sấm. Và cũng không thấy xác ba con quái thú nổi lên trên mặt nước. Bà ba chúng tôi đều kinh hãi. selydương nhìn khí áp kế đeo trên cổ tay, thấy độ cao so với mực nước biển còn thấp hơn cả thung lũng Colorado nổi tiếng ở Mỹ. tôi bất giác cầu lên: sao đời này lại giống cái động quỷ không đáy ở vùng núi chắc là mà đến thế. tôi khoác ba lô lên lưng, mặc xác nơi này có giống động quỷ hay không nữa. biển tuyển béo hết đứng trên cao. Là nhát hơn cạt thỏ Nếu hai chúng tôi nhảy xuống san đảo trước Để cậu ta ở lại sau Chắc chắn cô cậu không dám nhảy xuống Cho nên Cứ phải bảo cậu ta nhảy trước đã Khỏi cần phân buôn nữa Tôi dúi sợi dây leo vào trong tay Tuyển Béo nói Cậu cứ yên tâm nhảy đi Trên lưng vẫn mắc sợi dây bảo hiểm kia mà Không chết được đâu Nói xong tôi cắt luôn sợi dây leo Định đạp một phát vào mông Tuyển Béo Cho cậu ta đu trách xuống dưới san đảo xa hơn 5 mét dưới kia. Nhưng chân tôi lại đạp hụt một cái vào khoảng không. Chỗ chúng tôi bám, có hơn một chục sợi dây leo đan chẳng chịt với nhau. Bà chúng tôi cùng cái ba lô đựng trang thiết bị, vừa vặn trọng tải của đám dây này. Bỗng có bà bốn sợi dây leo cùng đứt, khiến bà chúng tôi đều bị treo lơ lửng giữa chừng. Bị tụt xuống bất ngờ tật không sao kịp trở tay, Ngẩng đầu nhìn lên thì ra đám dây leo vừa bị lũ quái dị đuổi đến nơi cắn đứt. mời các bạn nghe tiếp trường thứ ba bà nước biếc bí hiểm dọc đọc Nguyễn Thành tiếng nước chảy ồ ạt vang lên liên miên bất tuyệt nếu không có sợi dây bảo hiểm buộc trên người tuyền béo thì chúng tôi đã rơi xuống hồ nước sâu dưới kia rồi tình thế lên không được xuống không xong lúc này mới càng chết dở đặc trưng côn trùng của bọn quái thai kia càng lúc càng thể hiện rõ nửa sâu nửa quỷ sâu xí đến nỗi Không ai dám nhìn thẳng vào Chúng liên tục bỏ ồn ồn Từ miệng hồ lô trên vách đá Nhanh chóng bổ vầy chúng tôi Bị treo trên dây leo Đầu trúc xuống dưới Hồ nước xanh thẫm bên dưới Khiến người ta hoa mắt chóng mặt Tôi vội vàng quay đạp lật người lên Động tác quá đà khiến dây leo Lại đứt thêm một sợi Thân thể xả thấp xuống thêm một chút Xuyệt nữa Thì đứt cả thấp lưng Mày xào sơ Lê Dương kịp cầm cuốc chim ngoắc vào vách đá Tạm thời tìm được chỗ để vận sức vào Tôi cười khẽ nói Phèn này Chọc phải tổ ong bầu thật rồi Miệng nói vậy Nhưng tay vẫn sơ khẩu m một a 1 Bắn chết hai con quái trùng lai người Vừa bỏ tới trên đỉnh đầu Một con rút xuống đập phải người tôi Một mùi tanh tẩm lợm sọc lên kiếm tôi chỉ muốn nôn ẻ Tôi vội ép sát người vào vách đá kèo lớp bị đà rơi của nó kéo trò Mà rơi theo xuống hồ nước sầu phía dưới Rơi xuống từ độ cao này Khác gì là nhảy lầu Sợi lời treo người trên vách đá gọi tôi Anh nhất Đám dây leo này Không chịu được bao lâu nữa đâu Màu di chuyển lên trên gian đạo đi Tôi đáp Nhưng trò này mất mạng như trời đấy Cô màu màu cầu thượng đế của cô hiển linh Tạo ra kỳ tích đi Nói rồi tôi mảnh sang nhìn tuyển béo bên cạnh Cậu ta mà ở trên cao Là không dám mở mắt ra nữa Tùy bám chặt lấy ba sợi dây leo to sủ Rơi bảo hiểm móc ở thắt lưng căng như dây đàn Có lẽ Đinh đóng chốt trên vách đá Sắp không chịu nổi trọng lượng của cậu ta nữa rồi Đất đá vụn rào rào rơi xuống Sàn đạo vốn hơi trách phía dưới chúng tôi sau cú tụt rơi đột ngột vừa nãy Chiều cao gần như ngang bằng Nhưng vài mét ở giữa, không có cánh cây ngọn cỏ. Muốn sang đó, chỉ còn cách bám dây leo đánh đu như quả lắc đồng hồ. Đưa qua đưa lại. Khi đủ lực rồi, thì nhảy sang sàn đảo. Tôi đưa khẩu mà một a 1 cho sơ giường rồi nói. Cô yểm trợ hộ tôi. Tôi đưa từ béo sang đó trước. Rồi đến cô. Tôi đoạn hậu. Trong tình huống gấp gáp thế này, không thể thương lượng thương liếc gì hết sơ li giường một tay bám sợi dây leo, tay kia cầm báng súng, tì nòng súng lên trước quốc chim đang bập vào vách đá mà bắn, thỉnh thoảng lại đổi góc độ, bắn chò lũ quái nhi đang lại gần rơi lả tả như sùng dụng. tàu đèo ba lô lên người tuệ béo, hai chân đạp mạnh vào mông cậu ta, tuệ béo vừa bị đạp liền tức khắc hiểu ngay tôi định làm gì, liền kêu lên: ông mày đến đây đổ đấu, chứ không phải đến để diễn trước mẹ gì đâu. Chưa nói hết cầu Tuyền béo đã bị đẩy sang phía san đảo Kèm theo một tiếng hét thất thanh. Xong vì chưa đủ lực Nên chỉ đong đưa được một góc 30 độ Thì lại trôi về Đám dây lèo cậu ta bám vào Bị cọ vào đá sắc cạnh Đứt luôn hai sợi Dây thường bảo hiểm lại càng căng hơn Tưởng như sắp đứt đến nơi Tôi biết lần này phải dốc hết toàn lực Chỉ một sợi dây thường bảo hiểm leo núi Thì khó mà chịu được trọng lượng của tuyền béo Và cả ba lô thiết bị nặng nề Chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng này thôi Nếu không thành công nữa Thì chỉ còn cách xuống đầm mà vớt cậu ta lên Lúc này bỗng nghe thấy tiếng đánh máy chữ của khẩu M1A1 ngừng lại Tôi đoán rằng Sơ lây dường đã hết đạn Hộp đạn còn lại đang ở trong ba lô Trời vời trên vách đá thế này đạp đạn sao được Tình thế nguy cấp vô cùng Tôi vội vẫn hết toàn bộ sức lực Trước tiền là nghiêng về sau đung đưa hết cỡ Vườn tay bám vào dây leo dơ chân Đạp mạnh vào cái mông to tướng của tiền béo Tôi dồn sức quá mạnh Đầu óc như bị hững hụt Trong tài chỉ nghe tuyển béo kêu á lên một tiếng Dây bảo hiểm đứt phật. Đồng thời tuyển béo cũng rơi lên phiến đá ở san đảo Nhưng nửa người dưới của cậu ta vẫn lơ lửng Ở bên ngoài san đảo lở lói san đảo vốn đã cách chúng tôi không gần lắm Lúc này lại bị đè xuống một chút nữa Những đoạn san đảo cổ này đều là xây theo đường xoắn trồn ốc từ trên xuống dưới. Từng khúc, từng khúc bám theo vách núi treo dựng đứng. Khi mới vào sơn cốc, chúng tôi từng thấy một đoạn để chặn dòng nước. Nằm xưa khi tỷ công chắc người ta phải chặn cả những thác nước này lại. Nên giờ vẫn còn một đoạn san đảo xuyên qua thác nước. Có lẽ về sau bị thác nước xối xuống phá gãy. Chỗ tuyển béo đang bám là một đoạn san đảo đã sập sẻ. Cậu ta vùng vẫy. Làm rơi mấy cục đá xuống Cuối cùng cũng đã leo lên được mặt đường Hoàng hồn nằm vật ra đó Một cái mạng chỉ còn lại nửa cái Miệng không ngớt niệm Nam mô a di Đà Phật Tôi giúp được tiền béo Qua bên kia san đảo Hai sợi rơi leo đang giữ tôi lơ lửng trên không Lại đứt mất một sợi Sợi còn lại cũng ở trong tình trạng Cực kỳ nguy ngập Ngẩng đầu lên nhìn sơ lây dương Thấy cô nàng xoay ngược bắn súng bèn bay một con quái nhĩ đang bám vào vai. Vòng vây hình chằng lưới liệm của lũ quái vật hình thù đáng sợ ấy đã khóa chặt hại chúng tôi lại. Tôi vội giun người lên, tay tóm lấy một sợi dây leo bên cạnh, lớn tiếng gọi Sơ Lệ Dường. "Đến lượt cô sang, mau lên. Hiện giờ không phải lúc nhường nhau." Sơ Lệ Dương nhún chân đu người sang phía sàn đạo, đùng đưa qua lại cho đủ đà tôi thấy vậy bén lăm le dở lại chiều cũ, co chân lên định đạp vào mông cô nàng, nhưng selydương cũng co chân lên đạp vào chân tôi, mượn lực đủ sang phía sàn đạo rồi lập tức buông tay rơi xuống bên cạnh tuyền béo. lúc này tuyền béo đã hoàn hồn mở ba lô lấy khẩu máy chữ chicago ra bắn cho bọn quái vật bên cạnh tôi rơi xuống từng con từng con một. hỏa lực của khẩu mà một a 1 tùy mạnh nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể không đấu lại được với cả đàn quái vật nửa người nửa sâu đang tràn đến như sóng nước tụy chiều. Dọc trên san đảo cổ xưa dường như có một vật liệu bí mật để phòng sâu mối, nên lũ quái vật đều không dám đến. Ngược lại cứ nhầm cả vào tôi mà lao tới. cả sẻng công binh và quốc chim leo núi của tôi đều vứt đi hết lúc bơi trong hang động. Giờ trên người chỉ còn có con dao lính rủ kiểu nga, khó mà sử dụng được khi đang ở trên vách núi dựng đứng bền thuận tay nhổ cái quốc chim của Sơ ly Dương bập trên vách núi, rồi khùa loạn lên. Được hai khẩu súng của tuyển béo và Sơ ly Dương iểm hộ, tôi tạm thời chưa bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn bị lũ quái thai vây chặt. Chỉ mong tự vệ, chứ không thể ngơi tay đánh đù sang san đảo. Sơ ly Dương lóe lên một ý nghĩ. Bèn chuẩn bị quăng dây thần sang tiếp ứng. Cùng lúc ấy dây lèo của tôi đang bám vào, cũng bị bọn quái vật cắn nát. Dây leo nghỉ năm rất dài chắc Nhưng lũ nửa người nửa ngợm Cứ như đàn chó điên mất trí Bật trầm đám răng mọc ngược trong mồm Đều bị vặn gãy Cứ ngọm chặt vào đoạn dây leo nhất định không buồn Trong thời khắc sinh tử này Tôi phát huy hết 200% tiềm năng của cơ thể Cảm giác thấy sợi dây leo bị lỏng Không chờ thân thể rơi xuống Tôi dướn người nhảy sang ngang Và tóm ngay một sợi dây leo khác Tuy nhiên làm vậy Lại khiến tôi cách xa đoạn san đảo thêm một quãng nữa Tay tôi vừa tóm chặt sợi dây lèo Bỗng có một con quái trùng tức tối lo vọt qua khoảng không Bám đúng vào lưng tôi Ngoác cây mồm bốn môi chưa đầy gai mọc ngược tát vào gáy tôi Tôi vừa ngửi thấy gió tanh sọc vào mũi Thầm biết ngay có điều bất ổn Vội vàng nghiêng đầu né tránh Khiến con quái đớp một cú vào khoảng không Nó lại ngoặt đầu cắn tiếp Giờ tôi đã hết đường tránh né Đành trơ mắt ra nhìn cái mồm sâu hắm mọc đầy gai thịt của nó Tạp thẳng đến phía mình Một loạt đạn M1A1 bay sạt qua gáy Con quái trùng sau lưng tôi bị bắn bay cả đầu Tôi chỉ thấy trên cổ âm ấm, ấm Sau gáy bị khá nhiều máu quái vật bắn tuế vào Tôi không kịp nhìn xem Rút cuộc là tuyển béo hay sờ lời dương đã bắn phát súng ấy Nhưng tay thiện xạ đã cứu mạng tôi ấy ắt phải tính rằng nếu bắn vào đầu con quái trùng Thì chắc chắn máu độc sẽ bắn vào miệng tôi Cho nên đã dùng thuật xạ kích chuẩn xác của mình Bắn gãy cổ nó Mặc dù Sơ Lê Dương bắn súng cũng rất giỏi Nhưng thuật xạ kích của cô nàng còn thiếu sự dứt điểm mạnh mẽ Có thể bắn thẳng trực tiếp vào chỗ yếu hại Hơn nữa lại còn chuẩn xác như thế này Là tuyển béo rồi Cái cuốc chìm trên tay tôi đã bị một con quái khác cắn chặt Đang cuốn cả lên Định vẩy mạnh để văng nó ra bỗng có bà còn khác trên vách đá nhảy xuống. Bật trường con vừa bị bắn văng đầu, nhào thẳng vào tôi. Hai con trong số đó bị khẩu M1A1 trong tay tuyển béo và sơ lý dương bắn chết, còn thứ ba lại nhảy vào đúng lưng tôi. Sau lưng tôi vẫn dính xác của con quái trùng mất đầu, còn chưa kịp hất nó ra lúc này, lại thêm một con còn sống bám vào. sợi rầy lẹo tôi đang nắm không chịu đựng nổi nữa, đứt luôn. gần như cùng lúc ấy, và lực chi viện cho tôi cũng bắn nát còn thứ hai thành mảnh vụn nhưng tôi đã mất trọng tâm trên lưng đeo thêm hai con quái vật không đầu lộn nhào trên không trung rồi rơi thẳng xuống dưới chỉ nghe thấy tiếng nước ầm ầm đầu xuống trước chân xuống dào lao thẳng xuống hồ nước sâu trong mắt chỉ thấy một màu xanh đen bao bọc bốn về không thể nhìn rõ đồng tây nam bắc là đâu chỉ thấy một quần sáng đang trao đi trao lại Vách đá buông xuống khắp xung quanh như vách đất. Khoảnh khắc này tựa như một mình rơi xuống 18 tầng địa ngục, âm u tăm tối, vội vợi xa cách trốn nhân gian.